hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 404: Khiêu chiến nguyên thủy. Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. E. Nực, lão tổ không khỏi có chút lòng sinh hối hận, không nên bị đinh nhạc mê hoặc dễ dàng liền ra tay. Không phải vậy sẽ không rơi vào như vậy nguy cơ bên trong. Những năm này điên đảo lão tổ đối với Đinh Nhạc trong lòng sự thù hận vẫn luôn không có biến mất Trong bóng tối từng mấy lần muốn ra tay Nhưng mỗi một lần đều không có bắt được cơ hội Lần này, mắt thấy Đinh Nhạc bị Minh Hà lão tổ đánh rơi huyết hải Bị thương nặng, cơ hội hiếm có Điên đảo lão tổ chỉ là do dự nháy mắt Chính là ra tay rồi Đinh nhạc đảo hạnh tăng trưởng thực sự là quá nhanh Điên đảo lão tổ chỉ lo lại quá mấy năm Hắn ngay cả ra tay tư cách đều không có Nhưng điên đảo lão tổ nhưng không nghĩ tới sẽ là bây giờ như vậy kết quả Người bị nguyên độ tỷ hai kiếm còn bị huyết hải trói buộc Đinh nhạc dĩ nhiên có một lần chém giết hắn quy thế Điên đảo lão tổ kêu to không ngớt nhưng thân hình bị nhốt Hắn không hề có chút sức chống đỡ Trong bóng tối từng vị cường giả sờ khắc này cũng không nói lời nào Trong lòng hàn khí bước lên Chỉ có một ý nghĩ Vừa nãy hắn đang câu cá A, A Điên đảo lão tổ thân hình khó khăn nẻ tránh Thánh kiếm vẫn không có tới người Hắn cảm giác mi tâm đã bị cái kia kinh người khí thế cho xé sách Một giọt tích huyết châu thấm ra Lưu ở trên mặt Dừng tay Nhưng vào lúc này Trong thư không truyền ra nhất thanh trầm hát Để thiên địa vì đó ngưng lại Đinh nhạc thánh kiếm cũng là vì đó chậm một nhịp Đón lấy một bàn tay lớn dối ra Một tay che trời ủng có vô biên uy thế Trực tiếp đánh về thánh kiếm Thần vân thượng nhân Hôm nay chính là ngươi đến rồi cũng vô dụng Đinh nhạc thản nhiên nói Tiếp theo siết kim bào thạch xuất hiện Một bàn tay lớn dối ra Thánh quang quấn quanh Cùng thần vân thượng nhân bàn tay lớn nổ vang đập cùng nhau Đồng thời đinh nhạc trong tay thánh kiếm Vì đó phát sinh một tiếng kêu khẽ đột nhiên ra tốt Chém về phía điên đảo lão tổ Trong nháy mắt Thánh kiếm mũi kiếm đều chạm được điên đảo lão tổ mi tâm Để điên đảo lão tổ kêu to một tiếng Trong cơ thể nguyên thần đều là trong khoảnh khắc vì đó tan vỡ hơn nửa Tiểu tử Ngươi đối thủ không phải là thần vân cung Chờ ngươi quá rồi tai nạn này Nếu như còn muốn giết điên đảo Vậy thì đến thần vân cung tìm đến bản tỏa đi Thần vân thượng nhân bóng người xuất hiện ở phía xa trong miệng nói rằng Nói Thần vân sự tình đột nhiên một vương tay ra Có mây mù lăn lộn mà ra Nhẹ nhàng vung lên Chính là trong phút trúc xuất hiện ở đinh nhạc quanh thân Để đinh nhạc trước mắt loáng một cái Một mảnh xương mù minh mông Cho dù trong mắt có thần quang lấp lói Cũng là nhìn không thấu mảnh này mây mù Đồng thời Đinh nhạc thân hình cũng là một trận Chịu đến cầm cố phá tan. Điên Nhạc ánh mắt ngưng lại. Trong tay thánh kiếm trực tiếp xẹt qua thổi phù một tiếng, trực tiếp phá tan rồi mảnh này mây mù. Nhưng giờ khắc này, cái kia điên đảo lão tổ nhưng là đã thoát ly thánh thập tự giá cầm cố, xuất hiện ở thần vân thượng nhân bên cạnh người. Tự lo lấy đi. Thần vân thượng nhân nhìn Điên Nhạc nói rằng: "Xút lời." Chính là nắm lấy điên đảo lão tổ Một bước bước ra Biến mất không còn tâm hơi Đinh nhạc dừng lại Ánh mắt ngưng lại Không có đuổi theo Mà là trong tay phất lên thánh kiếm Trực tiếp đùng đùng mấy tiếng Chính là đem trên người huyết liên cho chém nát Ánh mắt nhìn lướt qua xa xa đứng yên minh hà lão tổ Đinh nhạc thân hình hơi động lên trời lập thân trên không thản nhiên nói nếu không dạ ta liền rời đi rồi thiên địa vì đó một tính Tứ Phương Cường giả đều là nến thở ngưng thần cảm giác bão tát muốn tới không đến bao lâu một món người bắt đầu từ xa xa chầmm rãi độ chạy bộ đến mỗi một bước đều làm để thiên địa vì đó tổng hưởng từng đạo từng đảo thiênên Quang đang bay múa Úi thế Trấn thiên Đinh nhạt tức khắc về phổ đà đảo bế quan Không lại dính líu nhân tội việc Bần đảo tha cho ngươi một mạng Nguyên Thủy Thiên Tôn dừng bước Ánh mắt thanh đạm nói rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn Trong bóng tối mỗi người đều là bị đè Không có ai nghĩ đến sẽ là Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện Cái kia Minh Hà Lão Tổ cũng là vì đó sắc mặt ngưng lại Ú minh huyết hải phất tay tàn đi Rất xa lùi về sau mở ra Tứ phương cường giả sờ khắc này đều hiểu Đây là mấy đại thánh nhân ở quét dọn trở ngại Đinh nhạc trưởng thành tốc độ để mấy vị thánh nhân cũng là trong lòng kiên kỷ lên Không xuất thủ không được ứng đối Không phải vậy Nếu như tự nhiên đợi được đại vũ chứng đạo Đinh nhạc khả năng tam thi đều xét tận chém Thực đủ sức để cùng thánh nhân sánh ngang Đến thời điểm chư thiên thánh nhân muốn cướp đoạt nhân tộc khí Vẫn sẽ thêm một cái đối thủ mạnh mẽ Ha <cười> ha Đinh nhạc không khỏi nở nụ cười Có chút khinh bị nói rằng Nguyên Thủy đảo hiếu Ngươi liền như vậy xác thực nhất định lấy lấy đi tính mạng của ta Nguyên Thủy thiên tôn sắc mặt không có thay đổi Lời nói vẫn luôn hết sức bình thản Cũng không có bị đinh nhạc cái kia nguyên thủy đảo hữu lời nói khí đến. Chỉ nói là nói. Tuy rằng ngươi trưởng thành tốc độ làm người ta giật mình. Nhưng bắt rồi ngươi. Đủ để. Lời nói hoàn toàn tự tin. Đã như vậy, vậy thì thử một lần đi chiến quá mới biết. Đinh nhạc ngực như trước có hai cái lỗ máu. Giáng dấp rất thê thảm. Sát phạt chí bảo lạnh léo Sát cơ không có như vậy dễ dàng loại trừ Mặc dù là câu cá Đinh nhạc như trước trả giá đánh đổi Nhưng tuy rằng giờ khắc này trạng thái không tốt Đinh nhạc đối mặt nguyên thủy thiên tôn Vẫn như cũ chiến ý ngút trời Đối tròi gay gắt Ánh mắt sáng quắc Thậm chí là có chút chờ mong Mà giờ khắc này Cách xa ở Đông Hải Bích Du Cung bên trong Thái Thanh Thánh Nhân bóng người đúng lúc gặp xe xuất hiện Cũng không mở miệng nói chuyện Chỉ là tính tỏa Thông thiên giáo chủ thu hồi ánh mắt thản nhiên nói Nếu như chỉ là nguyên thủy một người khả năng vẫn chưa đủ Người đối với cái này để tử kỳ vọng đúng là hết sức cao Thái Thanh Thánh Nhân mở miệng Ánh mắt thật giống xuyên thấu hư không Xuất hiện ở Nam Chiêm Bộ Châu bên trên Tuy rằng hắn trưởng thành hết sức kinh diễm Ngăn ngắn chút năm chính là đến cảnh giới như vậy Nhưng bất luận như thế nào Hắn cũng không thể thắng rồi Nguyên Thủy Sư Đệ Đúng đấy Tay cầm mở miệng chí bảo Thiên đạo thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn Làm sao có khả năng sẽ thua với Đinh Nhạt Cho dù Đinh Nhạc hiếm thấy chém tới để tam thi mỏi mắt mong chờ Thông thiên giáo chủ nói Đối với Đinh nhạt Hắn vẫn luôn chờ mong Nhân vì cái này để tử cho hắn quá nhiều rồi Kinh ngạc bất ngờ Thắng rồi nguyên thủy thiên tôn Không có khả năng sao Bất quá thái thanh thánh nhân Nhưng là lại mở miệng nói Nhân tộc khí vẫn sắp công thành Ngươi thật sự không chuẩn bị muốn Ước vãn năm chủ tính Nói không cần là không cần Thái thanh thánh nhân cũng là hết sức kinh ngạc thông thiên giáo chủ quyết đoán Cho dù không có khí vận sự giúp đỡ Lấy bây giờ thiên đạo vận chuyển tiến trình Thiên đạo ra thân Chúng ta cũng là có thể thâm nhập tìm hiểu hồng mông tử khí Bước vào tạo hóa cảnh là điều chắc chắn Khí vận đắt là không có trọng yếu như vậy Thông thiên giáo chủ bình thản nói rằng Tuy nói như thế Có khí vận giúp đỡ ta Các loại có thể tức khắc chứng đào tạo hóa Nhưng nếu như chỉ dựa vào tự thân tìm hiểu Cái kia cũng không biết là phải đợi tới khi nào Thái thanh thánh nhân nói rằng Nhiều hơn chút thời điểm Thiếu một chút thời gian Không quan hệ quá đáng lo Thông thiên giáo chủ khẽ cười nói Tràn đầy tự tin Thái thanh thánh nhân ánh mắt thấp buông xuống Một tia thần bí hào quang chợt ló lên, không nói gì thêm. Mà ngay khi thông thiên giáo chủ cùng Thái Thanh Thánh Nhân trò chuyện thời điểm, Đinh Nhạc cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn Đại Chiến cũng là bắt đầu. Đinh Nhạc vừa lên đến chính là toàn lực ra tay. Đối mặt đường đường thiên đảo Thánh Nhân, Uy danh hiền hách Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn không thể không trận điệp sẵn sàng đón quân địch.